hoang tiệcáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngục chương 27 Tuyết Hải Luyện Bảo tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz đổi mới 2014 đến một 7 23 32 phút 27 số lượng từ 31 đa bảo đảo nhân cùng khổng tuyên đối ch gay gắt khí thế chạm vào nhau Rất nhiều một lời không hợp đại đánh một chiếc tình huống Nhưng vào lúc này Cái kia đại vu nhưng là đột nhiên động một cái Đại vương tay ra Chụp vào trên đất đại bằng điêu Muốn chết Khổng tuyên sát khí ngút trời Một vệt kim quang đánh ra Mang theo lạnh léo sát khí đánh về phía đại vu bàn tay lớn Nhưng đại vu đã sớm chuẩn bị Hét lớn một tiếng Đại phủ bổ về phía Hồng Tuyên. Tiến lên đạp xuống. Một đảo hoàng long từ lòng đất bay ra. Cuốn về đại Mằng điêu. Này đều là ta đồ ăn, ai cũng đừng nghĩ động. Đại Vu cười to nói. Đinh Nhạc có chút bội phục Đại Vu dũng khí. Nhìn Đại Vu ánh mắt đều có chút kính nể. Hắn đối diện nhưng là được xưng thánh nhân dưới để nhất cường nhân a. Khổng tuyên sát khí ngút trời Một vệt kim quang bay ra Một quyển liền đem đại vu đại phủ cuốn đi Biến mất không còn tâm hơi Tiếp theo một đảo tia sáng màu vàng soạt ra Cái kia hoàng long liền lại biến mất không còn tâm hơi Khổng tuyên đưa tay trộn một cái Đại bằng điêu liền đến trên tay hắn Chở tay vỗ một cái Vỗ vào đại bằng điêu trên lưng Nhất thời đại bằng điêu trên người quang mang phun trào Đại bằng điêu một tiếng hừ Tỉnh lại Đại bằng điêu mắt thần đảo qua Nhìn thấy giữa trường tình thế Trong mắt vui sướng xuất hiện Hơi lắc người Đã biến thành một vị thân cao không thâu vào khổng tuyên Khuôn mặt tuấn tú thân mang mạ vàng cẩm bào thanh niên Chỉ có điều giờ khắc này hắn sắc mặt nhưng là có chút tái nhợt Hiện ra bị thương không ít Đại ca cái kia đại vu đem ta âm dương nhị khí bình cho cướp đi Mau nhanh đoạt lại Tuy rằng chu bằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính hắn một huyên trường Nhưng vẫn là một chút liền nhận ra Đối với khổng tuyên vội la lên Âm dương nhỉ khí Khổng tuyên vẫn chán ngưng lại Đưa tay vỗ một cách chu bằng thân thể Liện phát hiện trong cơ thể hắn không có một tia âm dương nhị khí đem ta để âm dương nhị khí sao ra đây Khổng Tuyên nhìn về phía đại vu lạnh lùng nói đại vô cười ha ha nói rằng sao ra đây ăn trước ngươi lại nói Tuy rằng mất đi đại phủ Khổng Tuyên thần thông để đại vu có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhưng vẫn như cố khí thế kinh người. Hùng hăng càn quấy Ngông cuồng tự đại Vưu tục lại sợ quá ai Muốn chết Khổng tuyên tiến lên đạp xuống Hào quang năm màu ló lên Liên tục soạt ra Từng đảo từng đảo rực rỡ cực kỳ Nhưng tràn ngập đầu nguy hiểm Hống Đại vu hét lớn Nắm đấm nổ ra Từng quyền đều mang theo vô cùng ngập trời thần lực Thần lực này kinh người Cho dù có linh bảo đinh nhạc mấy người cũng là ứng đối không còn chút sức lực nào Nhưng đối mặt khổng tuyên ngũ sắc thần quang Nhưng là đụng vào liền tiêu thanh tìm kiếm tích độ nát ra Đại vu trên nắm tay cũng là huyết nhục tràn trề Bạch cốt lạnh léo âm trầm a Đại vu có chút điên cuồng Sống to Thần lực bản nguyên lại là dân trào mà ra Từng quyền đánh về ngũ sắc thần quang Vô dụng công Khổng tuyên lạnh léo thanh âm vang lên Đại vô thần lực bản nguyên theo ngũ sắc thần quang hơi động liền bị khổng tuyên soạt không Ít đi hơn nửa Phúc Đại vu mất đi thần lực bản nguyên Không khỏi gói ra khẩu huyết Nhưng khổng tuyên đắc thế không tha người Nhanh chân tiến lên Ngũ sắc thần quang liên tục soạt ra Tuy rằng chưa hề đem đại vô soạt đi vào Nhưng đại vô trong cơ thể thần lực Thần lực bản nguyên nhưng là từng luồng từng luồng tiêu tan Ken Một tiếng vang giòn Một cái khéo léo linh lung trắng đen bảo bình Bị ngũ sắc thần quang từ đại vô trong cơ thể quét đi ra Rơi xuống trên đất hả Thổng tuyên nghi họa đưa tay trộn một cái, đem Bảo Bình nắm ở trong tay, sắc mặt khó coi nhìn này Bảo Bình. Đại ca, đây chính là ta âm dương nhị khí Bình, bảo bối A. Có phải là rất lợi hại? Bên kia, chu bằng nhìn thấy Bảo Bình xuất hiện, đại hỷ chạy tới, nói rằng. Mà đinh nhạc xem tới đây. Trong lòng không khỏi cảm thấy than thở. Phá ra chi tử A. Tốt tiên thiên âm dương nhị khí. Lại bị hắn luyện chế thành một cái vô dụng chiếc lò. Không trách bị cái kia hầu tử cho xuyên cách động. Mẹ! Thủ pháp này còn không bằng ta đến luyện chế đây. Khổng tuyên sắc mặt biến thành màu đen. Nhìn chu bằng có chút khí tức lăn. Một cơn tức giận muốn không nhìn được bảo phát. Hắn hóa hình thì cái này để để vẫn không có suất thí. Vì lẽ đó hắn đi ra ngoài trước du lịch Từ suốt thế đến hiện tại Tuy rằng hắn biết hắn có cách để để Nhưng cũng là chưa từng thấy Nhưng hắn nhưng là không lo lắng đại bằng điêu an toàn Phượng Hoàng Chi Tử Đại thần thông giả một chút liền có thể nhìn ra hai gương để hắn theo hầu Những đại thần thông giả đó cũng sẽ không làm khó bọn họ Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật Bọn họ mẹ nhưng là còn chưa chết đây Vậy cũng là cùng Hồng Quân đảo tổ một cách bối phận nhân vật Ai không cho hai phần mặt mũi Ngoại trừ Đại Thần Thông Giả Còn lại Khổng Tuyên còn không để vào trong mắt Có tiên thiên âm dương nhỉ khí ở tay Thêm vào Đại Bằng Điêu Thần Tốt Này Hồng Hoang Đại Địa nhưng là đều có thể tiêu giao tự tại Lại nói này tiên thiên âm dương nhỉ khí lực sát thương Nhưng là so với hắn ngũ sắc thần quang còn mạnh mẽ hơn không ít Nhưng ngay khi trước đây không đầu Khổng Tuyên nhận được hắn cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹ tin tức Nói hắn cái kia để để gặp nguy hiểm Muốn hắn đi cứu Khổng Tuyên hơi nghi hoạt một chút Nhưng vẫn là đến rồi Nhưng giờ khắc này Hồng Tuyên nhưng là có chút tức giận trùng thiên Nhìn để để cái kia cười hì hì dung Thật sự muốn đánh hắn một trận Cái nào dám đả thương ta vô tục Chết nhanh đến Chân trời mấy vị thân cao mười mấy trượng bóng người nhanh chân chạy tới Sát khí trùng thiên hét lớn Nhưng là cảm thấy cái kia đại vô thần lực bản nguyên ba đồng chạy tới cứu giúp vô tục Hồng Tuyên ánh mắt lạnh lẽo Nhìn vô cùng suy hiếu đại vu Một vệt thần quang đánh ra Nhất thời đem cái kia đại vu đánh bay ra mấy trăm dặm Xương cốt nát một mảnh Máu tươi hoàng tung Đi Nhìn chạy tới mấy vị đại vu Đa bảo đảo nhân khuôn mặt ngưng lại Vung một cây tủ Đem đinh nhạt mấy người bao vây lấy Độn không thanh quang pháp lói lên liền trực tiếp biến mất Không còn tăm hơi Mà cái kia khổng tuyên nhìn có chút không hang hái đệ đệ Cũng không nói nhiều Lườm hắn một cái Đem chu bằng cất đi Hào quang năm màu cắt ra đầu trời Chập chờn mấy ngàn dặm Hướng về một hướng khác Lói lên một cái rồi biến mất Kim ngao đảo biết cung Do đinh nhạc sản giải một thoáng quá trình Giáo chủ chỉ là vẻ mặt hờ hứng gật gật đầu liền nói rằng Việc này vừa nhưng đã chọc tới vô tục Bên kia đình chỉ đi vu yêu đại chiến sắp nổi lên Ngươi các loại liền cẩn thận ở tại đồng phủ bên trong tính tùng hoàng đình Không muốn tùy ý đi ra ngoài Mọi người chính là tuân mệnh Đinh nhạc bị trọng thương Trở lại trong đồng phủ của mình Liện đóng cửa dưỡng thương Thật ở trên người hắn Linh dược tiên đan không ít 300 năm sau cũng đã khỏi hẳn Nghe được giáo chủ nói Vui ưu đại chiến sắp nổi lên Đinh nhạc nhưng là Có chút tâm tư chập trùng Lại đóng cửa tu luyện Mấy trăm năm Khỏe mạnh đem tự thân linh bảo Tìm hiểu một phen Nắm giữ càng sâu Có đem tiệt giáo rất nhiều Bí pháp thần thông tu luyện chút Đang nghe giáo chủ lại một lần giảng đảo sau Đinh nhạc liền lại ra kim ngao đảo Đinh nhạc đầu tiên là trở lại Nam Hải Cùng chờ đợi hồi lâu ngao lam luận đảo mấy năm miếu tặng rất nhiều đại hồng bào sau Đinh nhạc liền lại đến vũ di sơn Xứng sở mấy năm Quan sát một phen hồng hoang đại địa tình thế Đinh nhạc liền đứng dậy hướng về huyết hải mà đi Lại nói vui yêu hai tộc ở hồng hoang đại địa hoành hành Ngông cuồng tự đại Nhưng cũng có một nơi vui yêu hai tộc đều là không cảm thấy hứng thú Không có tới gần Vậy thì là cửa huyết hải Cửa huyết hải hoàng đại vô biên Là bản cổ đại thần một thân máu đen biến thành Hồng hoang đại địa ô sát khí hội tụ chỗ Cá tôm không được Vạn vật không tồn Cũng chỉ có một ít huyết hải đặc thù sinh vật mới có thể sinh tồn trong đó Này huyết hải sinh tồn giả một vị đại thần thông giả thanh trấn đồng hồng hoang Nhưng là giáo chủ cấp nhân vật Hắn chính là Minh Hà Lão Tổ Ôm ập nguyên đồ, á tỷ hai kiếm Thân tỏa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên Đỉnh đầu tu la hóa huyết kỵ Một thân pháp bảo không phải thượng phẩm chính là cực phẩm Nghe đạo tử tiêu cung sáng lập tu la bộ tộc. Lập xuống tu la sát giáo, một thân pháp lực thần thông kinh thiên động địa, đại la cảnh giới chí cường người, luyện thành 480 triệu huyết thần tử, được xưng huyết hải không khô, minh hà bất tử. Có như vậy hung nhân ở huyết hải, cho dù huyết hải là đỉnh cấp động thiên phúc địa, Vu Diêu hai cũng là không muốn làm tức giận trên người. Hơn nữa Minh Hà Lão Tổ cũng biết đại thí Vu yêu hai tộc cường thí Lão Tổ nhưng là vẫn đóng cửa khổ tu Không có ra ngoài một bước Huyết hải bầu trời hưởng thọ huyết vân tế nhật Không gặp hồng hoang đại nhật Âm âm vô ám Âm sát khí trùng thiên Hồng hoang vạn linh chết đi oan hồn đều là trầm luôn huyết hải Thống khổ giấy rua Trung thế không được thoát sinh Chờ Đinh Nhạc đi tới huyết hải bên Nhìn thấy cái kia vô biên cuồn cuộn lưu động đỏ như máu sắc nước biển Cho dù có chút chuẩn bị tâm lý Nhưng vẫn như cũ bị chấn kinh rồi một cái Loại này tuyệt địa Đinh Nhạc là đến bất đắc dĩ Nhưng nơi đây đặc thủ Nhưng là đúng trong lòng hắn một ít ý nghĩ có chút chờ giúp Pháp lực hơi đồng Một tầng thanh quang đem đinh nhạc bảo vệ Ngăn cản chủ những kia âm sát khí Khô một luồng mang theo nồng nặng mùi tanh hát gió thổi qua Trong gió sát khí doanh tiêu Quan hồn cuồn cuộn Thống khổ kêu gào Làm gió thổi qua Để đinh nhạc thố không dịp đề phòng Hồ thể thanh quang một trận run dậy Lại bị cái kia sát khí tan giã hơn nửa Hí Đinh nhạc cả kinh Tâm thần hơi động Tử phủ thanh tâm đăng liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay Một màn tử quang quét ra Nhất thời đen bốn phía sát khí thiêu đốt hầu như không còn Đinh nhạc không nghĩ tới huyết hải dĩ nhiên nguy hiểm như vậy Vẹn vẹn một đảo hắc phong Dĩ nhiên suy chút nữa để hắn ăn cái thiệt thòi Đinh nhạc cẩn thận đi ở huyết hải bốn phía. liền bên mờ cũng không dám tới gần. Cái kia huyết hải trong tu la bộ tộc sức chiến đấu mạnh mẽ. Hậu thế Quang truyền huyết liền không ít. Nhưng không không có nghĩa là nguy hiểm hai chữ. Cẩn thận ẩm núp ở huyết hải bốn phía. Đinh nhạc cẩn thận tìm kiếm. Này huyết hải suốt ngày không gặp ánh mặt trời. Âm phong lạnh rung. Thỉnh thoảng có oan hồn ở kêu gào Để đinh nhạc cách này Kim tiên đều có chút sun sở Huyết hải quảng đại vô biên Đinh nhạc ẩn núp gần 10 năm Mới rốt cuộc xác định một cách mục tiêu Nhân diện oán trụ Huyết hải đặc biệt một loài sinh vật Trường kỳ sinh trưởng dưới đất Lấy hút oán khí Oan hồn Âm sát mà sống Có thập nhị chi chân Tất cả đều là đỏ như máu giáp xác Nhưng mọc ra hồng đen lông tơ Thần thông rượu dị Thành niên oán chu đủ có một con voi lớn to nhỏ Đều có thiên tiên cấp sức chiến đấu Hơn nữa loại này oán chu thường thường vẫn là kết bè kết lũ Một đám mấy chục hơn trăm không giống nhau Chính là đinh nhạt loại này kim tiên cũng không thể dễ dàng trêu chọc Đinh Nhạc cũng không muốn trêu chọc này oán chu Nhưng không thể tiến vào huyết hải trong Này huyết hải bốn phía sinh vật nhưng là này oán chu phù hợp nhất trong lòng hắn tiêu chuẩn Để ngựa vạn nhất Đinh Nhạc chọn lựa một đám oán chu Là hắn tra xếp ra số lượng ít nhất một đám Hơn 30 chỉ Thành niên có 13 con Đinh nhạc bày xuống một cái phạm vi quảng đại đại trận Đem cái kia oán chu vây nhốt vào bên trong Ẩm Đinh nhạc toàn lực ra tay Cản sơn tiên một roi đánh ở trên mặt đất Nhất thời đại địa nước một mảnh Từng đảo từng đảo the kéo dài mấy dặm Lộ ra lòng đất quán chu a Quán chu phát sinh khiến người ta run sợ giết gào 13 con thành niên quán chu bò đến mặt đất Nhìn thấy đinh ngạc Đỏ như máu hai mắt lộ ra cuồng bão sát khí Một đám không có linh trí khác loại mà thôi Thô Đinh nhạc không chờ oán chu phát động tấn công Thiên ngọc quản bay ra Hóa thành núi nhỏ to nhỏ Một cái cúng chuột Liện đem này quần oán chu đều nắp ở trong đó Âm từng tiếng vang trầm ở thiên ngọc quản bên trong vang lên Mười mấy con thiên tiên oán chuột, sức chiến đấu chưa mất, vẫn như cú bão đồng không ngừng. Cô Đinh nhạc há mồm thổi một hơi bảo đăng, một đoá tử viêm liền nhẹ nhàng bay ra, rơi vào thiên ngọc quản bên trong. Nhất thời thiên ngọc quản bên trong tử viêm sôi trào, hừng hực ngọn lửa hừng hực ở trong chén đùng đùng vang lên. a Trong chén oán chu đều là phát sinh hồi hộp giết gào trực thấu lòng người, khiến người ta run dậy. Đinh Nhạc khẽ mỉm cười, đưa tay đem thiên ngọc quản thu hồi. Nhưng vào lúc này, Huyết Hải Trong truyền đến một tiếng giống to, ai ở Huyết Hải gây sự. Tiếp theo Huyết Hải Trong nhất lên mấy trăm trượng sóng lớn. Đột nhiên đánh về phía Đinh Nhạc đại trận. Chỉ nghe từng trận trói tai chi chi thanh. Đinh nhạc bày xuống đại trận liền vội tốt tan giá lên Bất quá trong trước mắt liền chỉ còn một lớp mỏng manh Mà ở cái kia ngập trời trong cơn sóng máu Một vị cao tới hai trường Thân mang huyết giáp xấu xí đại hán chính mắt lạnh nhìn đinh nhạc đại trận Tu la tục kim tiên Đinh nhạc cả kinh Không dám trì hoãn Ở đại trận sắp phá nát trước mắt Độn không thanh quang pháp liền đã sử dụng tới Hơn nữa đinh nhạc không dám dừng lại Liên tiếp sử dụng thanh quang pháp Mãi đến tận xa huyết hải phạm vi mới ẩm nấp ở một chỗ không đáng chú ý bên trong thung lũng Những ngày qua có thể vẫn ở sách mới bảng trên mang theo đều không thể rời bỏ sự ủng hộ của mọi người Thanh Ngưu ở đây cảm ơn các vị hương đệ Cảm ơn Còn có cảm ơn ra tồn khen thường Khi thường cảm tạ